Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì mà tiến tới gần trên áp lại Một bên lớn tiếng Bọn mình chỉ nhận chức trưởng môn tạm thời Sao có thể tính Sư phụ cương cũng vừa đánh vừa nói lại Bản thân có uống rượu Nhưng chuyển lại chức trưởng môn Hoàn toàn là dựa theo môn quy Hoàn toàn là sự thật Không phải lùa Vậy nên bây giờ tiểu hào chính là trưởng môn Tiểu hào nhất thời Không còn lời nào điệu phục nhặt, nhưng trong lòng lại bức mãn tức giận, tuy không hiểu rõ dụng ý thật sự của sư phụ cương là gì, nhưng vẫn là cảm giác thấy sư và cái khổ mà sư phụ cương đao. Hai người thành một câu, trả một câu, cũng không văn tâm đích đang ở trước mặt, cứ thế mà đấu khẩu. Người độ đệ thân thủ nhanh nhẹn, điểm tránh điểm vải, thấy không có thị mạc ở tới nửa, liền thở hổn học, tính lại gần sư phụ cương. Sư phụ cứng bất ngờ khen anh xử lý rất đẹp. Tiểu Hạo bèn có chút khó hiểu, liền quay đầu nhìn một cái. Thì ra lúc hai người tranh luận, mấy chục tên thi ma toàn bộ đã bị phong ấn tại chỗ dưới bàn tay của cậu. Đến cả cậu cũng không hề hay biết. Giải quyết xong đội binh thần ma, Tiểu Hạo nhìn về phía đội nhãn long ở phía xa. Đội binh thần ma dưới tay ông ta đều đã bị điều huyệt, nhưng ông ta lại không hề có chút xỉ gọi là hoang mang. Đức vị cần mở miệng khen ngợi tài năng của hai sư đồ họ. Nhị vị thật sự là thanh thuần tốt, xem ra đại sư không có tìm nhầm người. Tiểu Hào thấy bộ dạng hống hách của hắn ta rất là ngưỡng mắt, liền muốn tiến lên phía trước thu phục hắn. Kỳ lạ, là tên độc danh Long đó không lo lắng, ngược lại còn cười lớn, mặt đầy bí hiểm, nói cái gì mà vẫn chưa kết thúc. Sư phụ cương lúc này đột nhiên giật mình, nói một câu không hay. Vội vàng quay đầu nhìn về phía trong viện, thì nghe thấy trong nhà truyền tới một tiếng kêu kinh sợ. Ông Thành xem xa là của mẹ con Đỗ Thu Nguyệt. Phảnh trò hai người vội vã chạy vào trong viện, thì nghe thấy bỗng một tiếng rồi một thai ma từ cửa sổ bị đánh bay ra ngoài. Tiếp sau đó, Tiểu Giang hai mắt đỏ ngầu từ trong cửa sổ nhảy ra. Sư phụ cương thấy Tiểu Giang không sao, thì mới an tâm thở phào một hơi. Nhưng sau khi tiểu sao báo, có mấy thây ma đã xông vào trong phòng, gương mặt um lệ biến sắc. Tiểu Hào và sư phụ Cương lúc này chưa kịp tiến vào phòng thì mẹ con đối Thu Nguyệt đã bị mấy thây ma cầm súng áp giải ra ngoài. Thu Nguyệt có nước. Tiểu Hào thấy đối Thu Nguyệt bị bắt thì lo lắng vô cùng, nóng lòng muốn xông lên động thủ, nhưng liền bị sư phụ Cương kéo lại. Mẹ con đũ thủ nguyệt liều mạng vùng vẫy, nhưng dấu có làm thế nào cũng không thoát ra khỏi cánh tay cứng như thép của bọn Tây ma. Mẹ thủ nguyệt liền trợn ầm lên. Đúng vào lúc này, một nòng súng dí vào đầu Đỗ Thủ nguyệt, rồi một tiếng người phát ra: "Nếu như phóng tặc đây, không chịu đi, trước tiên giết chết người nhà ông, sau lại hạ lệnh giết toàn thành." Ông nghĩ sao? Người cầm súng chính là Độc Nhãn Long, tay giừng súng chĩa vào mẹ con Đỗ Thủ nguyệt. Mắt thì nhìn chằm chằm sư phụ cư, gãi lên tận chữ, nói nếu sư phụ cư không ngoan ngoãn nghe lời đi theo bọn họ, đại sư sẽ giúp mẹ con đối thông mẹ trước, sau đó hẳn là tạt xác toàn bộ bách tính trấn Thanh thủy. Bất ngờ là trong tình thế bị uy hiếp, sư phụ cư nghe xong, bỗng sực cười lớn. Sau đó tuyên bố bản thân là một thinh sư chưa về trời, sao có thể để người khác bội tán theo chứ? Rồi nói chỉ cần đồng ý thả mẹ con Đỗ Thu Nguyệt, ông ấy sẽ đi theo gặp đại sư. Độc Nhãn Long thấy sư phụ Cương đã đáp ứng yêu cầu của mình liền thu súng lại, vẻ mặt đầy đắc ý gọi người thả mẹ con Đỗ Thu Nguyệt ra. Tiểu Hạo lúc này liền vội vàng chạy qua xem Đỗ Thu Nguyệt có bị thương hay không. Còn sư phụ Cương trước khi đi vẫn không quên dặn dò mẹ con Đỗ Thu Nguyệt hãy về nhà ngoài tránh một thời gian. Nếu như quỷ sư thật sự kiếm vào thanh thủy trấn, vậy thanh thủy trấn sẽ không được an toàn. Hai mẹ con họ không có ông binh cảnh, chắc chắn sẽ gặp điều bất trắc, vì vậy nên tránh đi vật hơn. Cần nói để bọn họ xử lý xong chuyện này, sẽ để tiểu Hạo đi đón bọn họ quay trở lại. Mẹ thung nguyệt tới đây đã đước mắt lưng tròng rồi, thường ngày hai người này như chó với mèo, lúc nào cũng chỉ chó. Bí sợ xem sát tình cảm lại vô cùng thấm thiết. Bà ta còn không ngừng dặn dò sư phụ cương phải bảo trọng. Đối thủ nguyện cũng kéo chặt liếc thay tiểu hảo, xụ xìt vài tiếng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net